giả thuyết ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất của tác giả người Thụy Điển Jonas Jonasson phần cuối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 Một cảnh sát có sáng kiến đổ cho gã một chai ruột giang. Thế là gã say đột nhiên bắt đầu khai khẩu rằng gã mù tịch chẳng biết ai đã nhờ mình đưa chiếc xe đến bãi phía liệu. Đó là một kẻ tự dưng xuất hiện ở ghế đá công viên với một túi đầy chai giang. Tôi đã không tỉnh tao lắm. Hãy thừa nhận thế, gã say nói. Nhưng tôi chưa bao giờ say đến mức... Lại đi à, từ chối bốn chai vang. Chỉ có một nhà báo liên lạc lại vài ngày sau đó để tìm hiểu việc điều tra về cái chết của thùng gỗ Hultem. Nhưng công tố chuyên Renaudit không có đó. Ông đã đi nghỉ phép và dội dàng lấy vé giá rẻ phút cuối đi Las Banmas. Ông thực sự muốn tránh xa mọi thứ và ông cũng nghe nói rằng Bali rất đẹp nhưng nó đã hết chỗ. Thế thì Đến quần đảo Canary vậy Và bây giờ ông ngồi trên ghế sủi nắng Giúp bóng dù Giới ly đồ uống cắm cái ô nhỏ trong tay Giờ tự hỏi Aronson đi đâu nhỉ Nghe đầu ông đã thông báo nghỉ Lấy hết cả ngày phép và biến mất chương 28 1982-2005 Khoản lương của Sứ quán Mỹ Đến đúng lúc online kiếm được một ngôi nhà nhỏ màu đỏ Cách nơi ông lớn lên chỉ dài dặm. Ông mua nó, trả bằng tiền bạc. Để mua được nhà, ông đã phải tranh luận với các nhà chức trách thủy Điển rằng thực tế là ông vẫn tồn tại. Cuối cùng, họ chịu thua và bắt đầu trả lương hưu cho ông. Làm online ngạc nhiên quá. Tại sao? online thắc mắc. Cụ là một người hưu trí. Các nhà chức trách trả lời. tôi ư. online hỏi. Đương nhiên là cụ rồi. Còn thừa tiêu chuẩn nữa. Mùa xuân này, cụ sẽ 78 tuổi. Điều đó làm cho lên dẫn ra rằng mình đã già rồi. Bất chấp mọi chuyện kỳ quái. Và chẳng hề nghĩ ngợi về tuổi tác. Rồi xem, cụ sẽ còn già hơn nhiều nữa. Nhiều năm trôi qua nhàn nhã. Và online chẳng còn ảnh hưởng nào đến sự phát triển của thế giới. Thậm chí... Cụ cũng không ảnh hưởng gì đến mọi thứ ở thị trấn Blaine nơi cụ thỉnh thoảng mạo hiểm đến mua vài thứ linh tinh chỗ cháu trai của thương gia Gustafson, chủ siêu thị địa phương và rất may là không hề biết online là ai online không đến thư viện công cộng ở Blaine nữa vì cụ thấy có thể đặt các báo mà mình thích và họ chuyển đến tận hòm thư ở cửa nhà của mình Thật là tiện lợi đó. Khi ẩn sĩ trong ngôi nhà ngoại ô E.H.S. Bước sang tuổi 80, Cụ thấy đạp xe đạp đi về plan bắt đầu hơi quải. Thế là, Cụ mua một chiếc xe động cơ. Trong một khoảnh khắc, Cụ định mua luôn cả bằng lái xe. Nhưng ngay sau khi, Người hướng dẫn lái xe nhắc đến, Thử thị lực, Và giấy phép tạm thời, lên quyết định cứ lãi luộc khi người hướng dẫn tiếp tục nêu danh sách các giáo trình bài học lý thuyết bài học lái xe và thi hai vòng cuối cùng còn đã ngừng lắng nghe từ lâu năm 1989 lên Xô bắt đầu tan r thực sự và nó không có gì là bất ngờ với cụ già ở iH e với mái chân cất rượu trong tầng hầm nhà cầm quyền mới George Bachop sẽ bắt đầu kỷ niên của mình bằng một chiến dịch chống uống vodka trên cả nước. Đó là không phải là cách để lô kéo quần chúng về phía mình. Ai cũng có thể thấy thế, đúng không nào? Cùng năm đó, đúng vào sinh nhật của online một con mèo đói đột nhiên xuất hiện ở hiên nhà. online dụ nó vào bếp. Cho nó sữa và xúc xích. Con mèo thấy cụ tử tế nên đến ở cùng. Đó là một con mèo đực lông dằn dẫn sống ở sân trại. Sau đó được đặt tên là Molotov. Không phải để tưởng nhớ ông bộ trưởng mà là quả bom. Molotov không nói nhiều nhưng lại rất thông minh và biết lắng nghe. Nếu online cần nói gì, Cụ chỉ phải gọi con mèo và nó đến ngay trừ khi đang bận rộn bắt chuột. Molotov biết cái gì quan trọng. Con mèo nhảy vào lòng online, thư giãn, dạy dẫn tay ra. Bây giờ online có thể tâm sự những gì muốn nói. Nếu online còn gãy gáy và cổ Molotov thì cuộc trò chuyện có thể kéo dài bất tận Sau đó, khi online nuôi thêm vài con gà mái Chỉ cần nói với Molotov một, một lần duy nhất Là đừng có đuổi gà Con mèo gật đầu và hiểu ngay Thực ra nó đã tản lờ những gì online nói Và dẫn đuổi bọn gà mái đến chán thì thôi Nhưng đó là chuyện khác Còn đòi hỏi gì hơn nữa Cuối cùng thì nó chính là Một con mèo thôi Ông đang nghĩ Không có ai láo cá hơn một lột ớt Kể cả con cáo luôn lén lút rình quanh chuồng gà Kiếm khe lưới hở, con cáo cũng rình bắt cá mèo, nhưng Molotov quá nhanh. Năm lại năm thêm vào tuổi đời của Onlen, cứ mỗi tháng chính quyền lại gửi lương hưu đến mà Onlen chẳng phải làm gì. Onlen dùng tiền đó mua format xúc xích khoai tây và thỉnh thoảng một bao đường. Ngoài ra, ông đặt mua Ekituna Kiruren, Tờ báo địa phương Và thanh toán quá đơn tiền điện Khi nào nhận được Nhưng tiêu đủ thứ xong Hàng tháng tiền vẫn còn dư Chẳng biết để làm gì nữa Một lần online thử Cho chỗ tiền thừa vào phong bì Gửi lại các nhà chức trách Nhưng một thời gian sau Một viên chức đến tận nhà online Thông báo rằng Cụ không thể làm thế được Online nhận lại số tiền của mình Và phải hứa không tranh cãi với chính quyền hẻm cách đỏ. Online và Bolotep đã sống rất hòa thuận với nhau. Hàng ngày nếu thời tiết cho phép, họ cùng đạp xe tí chút dọc đường trải xoải ở trong vùng. Online đạp xe còn Bolotep ngồi ở trong giỏ hưởng gió và tốc độ. Gia đình nhỏ này đã sống một cuộc sống dễ chịu bình thường. Cứ thế cho đến một ngày quá ra Không chỉ online mà cả Molotov cũng già đi. Đột nhiên con cáo bắt được con mèo. Cáo và mèo chỉ ngạc nhiên nhưng online thì buồn. Có lẽ trong đời mình online chưa bao giờ buồn đến thế. Và nỗi buồn nhanh chóng chuyển thành tức giận. Chuyên gia chất nổ già nua đứng đó. Trên hiến nhà mình nước mắt đầm đìa và gao trong đêm đông. Mày xin sự thì sự xin. Con cáo đáng quyền rũ ở kia à. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời online đã nổi giận Và nó không nguôi ngoai Ngay cả bằng rượu vodka lái xe ô tô không phép Hay đạp xe một chuyến dài Không nên sống để trả thù online biết điều đó Nhưng bây giờ đó chính là điều Ông đang lên kế hoạch online đặt thuốc nổ bên cạnh chuông ga Định là nó sẽ nổ khi lần sau Con cáo đói Và thọ mũi sâu vào chuông ga Nhưng trong cơn tức giận, Orlen quên rằng xác cảnh chuồng gã là nơi ông lưu trữ tất cả chỗ thuốc nổ của mình. Thế là, vào lúc hoàng hôn ngày thứ ba sau khi Molotov chầu trời, người ta nghe tiếng nổ lớn ở địa phận Sudimanland. Kể từ cuối những năm 1920 mới có lại một vua nổ như vậy. Con cáo đã tàn sát giống như con gà mái của Orlen chuông ga và kho chứa gỗ. Nhưng vụ nổ còn hiệu quả hơn thế, cả ngôi nhà và kho của O'Lan cũng bay theo. Lúc đó, O'Lan đang ngồi trong chiếc ghế bành của mình. Cụ bay lên không trung với ghế bành và mọi thứ rồi hạ cánh trong đóng tuyết ngoài hầm khoai tây của mình. Cụ ngồi đó nhìn quanh với vẻ mặt ngạc nhiên trước khi cuối cùng thốt lên. Con cáo chết tiệt! Lúc đó, Island đã 99 tuổi Và bà quan vì cảm thấy mình Không đứng lên nổi Nhưng xe cứu thương cảnh sát Và cứu quả Không khó khăn gì tìm đường tới đó Vì ngọn lửa bốc cao lên tận trời Và khi họ xác định rằng Cụ già ngồi trong chiếc kế bành Trên đóng tuyết cạnh hầm khoai tây Không bị thương Thì dịch vụ xã hội Được gọi đến Trong dòng chưa đầy một tiếng, nhân viên xã hội Harris Soder đã tới nơi. Online vẫn đang ngồi trong chiếc ghế bành của mình. Nhân viên cứu thương đã quấn dài cái chăn bệnh viện quanh người cũ. Nhưng mà thực ra, nó không cần thiết vì ngọn lửa từ ngôi nhà cháy rụi vẫn còn nóng lắm. Cụ Khashan, theo tôi hiểu thì cụ đã làm nổ tung ngôi nhà của cụ. Soder, nhân viên xã hội, hỏi. À, dần... Ôn Lên đáp Đó là một thói quen xấu của tôi Thế thì chắc cụ cụ Khá Sơn nè Không còn sở hữu chỗ nào để ở Nhân viên xã hội tiếp tục ờ, Nói thế cũng đúng Ôn nói Anh có gợi ý nào không Anh nhân viên xã hội Nhân viên xã hội chẳng nghĩ được gì Nên Ôn Lên Với chi phí của dịch vụ xã hội đã được chở bằng xe bò đến khách sạn ở trung tâm Plan nơi tối hôm sau trong không khí lễ hội online đến để ăn mừng năm mới với vợ chồng so nhân viên xã hội và những người khác lâu lắm rồi online không được ở trong môi trường ưa thích như vậy kể từ sau chiến tranh khi cụ ở khách sạn sang trọng Grand hotel tại tốc hợp Thực ra Lần ấy cụ trả tiền quá đơn Vì trong lúc dội dã đi Chẳng ai thanh toán Vào đầu tháng 1 năm 2005, nhân viên xã hội Studer đã tìm thấy một chỗ ở khả dĩ cho cụ già đáng mến đột nhiên bị vô gia cư một tuần trước đó. Thế là Onland đến ở nhà già Memcopin, nơi phòng số 1 vừa trống. Cụ được chính bà quản lý Sơ Alice ra đón. Quả thật Sơ có mỉm cười thân thiện, nhưng lại làm đời Onland mất hết cả vui. Khi kể ra tất cả các quy tắc của nhà dạ. Sơ Alice nói rằng Cắm hút thuốc, cắm rượu và truyền hình cũng bị cắm sau 11 giờ tối. Sơ cho biết bữa sáng được phục vụ lúc 6:45 ngày thường và muộn hơn 1 tiếng vào cuối tuần. Ăn trưa lúc 11:15, cà phê lúc 15:15 15 và ăn tối lúc 18:15. Nếu ra ngoài mà không để ý thời gian nên trở về nhà quá muộn. Cụ có thể bị cấm vào nhà. Rồi Sir Alice nói tới các quy tắc liên quan đến tắm rửa và đánh răng. Người đến thăm và đi thăm các cụ khác ở đây. Khi nào phát các loại thuốc và giờ nào cụ được phép làm phiền Sir Alice. Hoặc là một đồng nghiệp của Sir trong trường hợp khẩn cấp. Mà theo Sir Alice thì rất hiếm hoài và nói chung các cụ ở đây rất hay phàn nạn. Thế... Lúc buồn ỉa Có được phép đi ỉa không? Orlen thắc mắc Thế là Mới trưa đầy 15 phút gặp gỡ online và Sir Alice đã cọ sát với nhau rồi Orlen không hài lòng với bản thân Vì đã gây chiến với con cáo Hồi còn ở nhà Mặc dù cụ đã thắng Nóng giận vốn không phải là bản tính của cụ Lúc này cụ ăn nói Theo kiểu mà Bà quản lý nhà này Có thể đáng bị Nhưng Đó vẫn không phải là phong cách của online Thêm vào đó là danh sách dài cả mét Các quy tắc Và quy định mà online phải nhớ Orlen nhớ con mèo của mình Cụ đã 99 tuổi 8 tháng Cụ em mình không còn kiểm soát được tâm trạng bản thân Và bị sơ Alice dùng quyền lực đàn áp Quá đủ rồi online đã xong một đời Vì cuộc đời dường như chấm hết với cụ gia cũ thì luôn luôn là người không muốn ép bản thân phải gắng sức. Thế là Online nghiêm chỉnh nhận phòng 1, ăn tối lúc 18 giờ 15 rồi tắm rửa, mặc đồ ngủ mới, ga trải giường sạch sẽ, cụ sẽ vào giường và chết trong giấc ngủ của mình, được đưa đi chôn xuống đất và bị lãng quên. Online thấy một niềm vui râm rang như điện truyền khắp cơ thể mình Vào lúc 8 giờ tối. Khi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chui vào tắm khăn trải giường của mình tại nhà già. Còn gần 4 tháng nữa, tuổi của cụ sẽ đạt tới ba con số. on emmanuel Emanuel nhắm mắt lại và cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ ra đi mãi mãi. Cả cuộc hành trình này đã thật thú vị, nhưng không có gì tồn tay mãi, có lẽ chỉ trừ sự ngu ngốc nói chung. Sau đó, on không nghĩ gì được nữa, mệt mỏi, đã tháng cụ mọi thứ chìm vào bóng tối cho đến khi trở lại sáng một màu trắng lolóa chỉ cần tưởng tượng rằng cái chết giống như đang ngủ liệu cũng có thời gian để suy nghĩ trước khi tất cả kết thúc không ra cũng có đủ thời gian để nghĩ rằng mình sẽ nghĩ thế không nhưng gưm đã người ta phải suy nghĩ bao lâu trước khi nghĩ không nào 6 giờ45 rồi online đã đến lúc ăn sáng Nếu cụ không ăn, chúng tôi sẽ mang cháo của cụ đi Và cụ chẳng có gì ăn cho đến tầng bữa trưa Sir Alice nói Ngoài những thứ khác bây giờ, Olan có thể thấy Càng giá mình càng ngây thơ Người ta không thể đơn giản là chết theo yêu cầu được Có một nguy cơ đáng kể là hôm sau cũng thế Cụ sẽ bị bà quản lý kinh khủng kia đánh thức Và cho món cháo khủng khiếp như bà Ồ thôi được Vẫn còn vài tháng để tới trăm tuổi Chắc chắn Cụ sẽ tìm được cách chết Trước lúc đó Rượu giết người Là câu sơ Alice Luôn diễn ra Cho chủ trương Nó không giết rượu Ở các phòng Ngày có vẻ đầy hứa hẹn Ôn lên nghĩ Cụ phải chùn ra ngoài Và lén thật nhanh Đến cửa hàng rượu quốc doanh Ngày biến thành tuần Đông đã sang xuân Và Olen ao ước được chết Cũng nhiều như bạn của cụ Herbert Từng mong 50 năm trước Ước nguyện của Herbert đã không thành Cho đến khi ông đổi ý nó không phải là đêm túc Và thậm chí còn tồi tệ hơn Các nhân viên tại nhà già đã bắt đầu Chuẩn bị cho ngày sinh nhật sắp tới Của Olen Như một con thú bị nhút Cụ sẽ phải ăn mặc chỉnh tề Nghe hát và bị nhét cho Một chiếc bánh sinh nhật đó chắc chắn không phải điều cụ muốn và bây giờ cụ chỉ còn một đêm duy nhất để ra đi và chết chương 29 Thứ hai ngày 2 tháng 5 năm 2005 Có lẽ thiên hạ cứ tưởng cụ đã rắp đâm từ trước Và còn tỉnh táo thông báo cho những người xung quanh quyết định của mình Nhưng cụ An Nen chẳng bao giờ nghỉ ngợi gì quá lâu Ý tưởng ấy chỉ mùng lung trong cái đầu chà nua Khi cụ mở cửa sổ phòng mình ở tầng trệt của nhà già thị trấn Mekupin Và bước ra khỏi đường ranh giới Dận động thế đã là gắn sức lắm rồi vì hôm ấy chính là sinh nhật thứ 100 của cụ. Chỉ còn gần một tiếng nữa là bữa tiệc sinh nhật sẽ diễn ra ở phòng khách của nhà già. Cả thị trường cũng đến, rồi báo địa phương và tất cả các cụ các nhân viên đứng đầu là sơ Alice độc ác. Chỉ có mỗi nhân vật chính là không có ý định ló mặt. Hồi kết, online và... Amanda đã rất hạnh phúc bên nhau Và họ dường như sinh ra để cho nhau Một người bị dị ứng với tất cả các chuyện về tư tưởng và tôn giáo Trong khi người kia chả biết tư tưởng là gì Và cả đời không nhớ nổi tin của Đức Chúa Mà mình định cầu nguyện Thêm nữa, nó sẽ ra vào một buổi tối cực kỳ thân mực Giáo sư lần bọt Chắc hẳn đã sơ xuất chỉ con dao phẫu thuật vào một ngày tháng tám đã 1925. Bởi vì online, trước sự ngạc nhiên của chính mình, vẫn có khả năng làm điều mà cho đến nay ông vẫn chỉ thấy ở rạp chiếu phim. Vào ngày sinh nhật 85 của mình, Amanda đã được chồng tặng cho một máy tính xách tay có kết nối internet. Online đã nghe nói rằng giới trẻ rất thích thú với internet. Amanda mất một chút thời gian Để học cách đăng nhập Nhưng bà rất cứng đầu Và sau vài tuần Đã tạo ra vlog của mình Bà đã viết vào đó suốt ngày Đủ chuyện cao thấp cũ mới Ví dụ bài viết về Hành trình phiêu lưu trên khắp thế giới Của ông chồng thân yêu độc giả mà bà nhắm tới Là những bà bạn trong xã hội Bali Còn ai ngoài họ Vào xem nữa nào Một hôm Khi online ngồi như thường lệ ngoài hiên và đang thưởng thức bữa sáng của mình thì một người đàn ông mặc cơm lê xuất hiện. Ông ta tự giới thiệu là một đại diện của chính phủ Indonesia và nói rằng đã đọc thấy và điều tuyệt vời trong một lóc trên Internet. Bây giờ thay mặt Tổng thống ông muốn sử dụng kiến thức đặc biệt của cụ Khai Sơn nếu những gì ông đọc đúng là sự thật. Thế... Ông muốn tôi giúp gì nào Nếu tôi được phép hỏi Ông này nói Chỉ có hai điều Tôi có thể làm tốt hơn hầu hết mọi người Một là Làm vodka từ sữa dê Và hai là Lắp một quả bơm nguyên tử Đấy chính là điều chúng tôi quan tâm đấy Người đàn ông nói Sửa dê ư... Không... Cười đàn ông nói... Không phải sửa dê... online mời đại diện của chính phủ Indonesia ngồi xuống... Rồi ông giải thích rằng... Ông giúp Stalin làm bơm... Và đó là một sai lầm... Bởi vì Stalin chắc chắn... Thật điên rồ... Vì vậy bây giờ trước hết online muốn biết Tổng thống Indonesia... Là người thế nào? Đại diện chính phủ trả lời rằng Tổng thống Vô Là một người rất khôn hoàng Và có trách nhiệm Tôi rất mừng khi nghe thế Ông Lê nói Trong trường hợp đó thì Tôi vui lòng giúp Và cụ đã làm thế Quý vị và các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất của tác giả người Thụy Điển Sonat Jonasson Tiểu thuyết được bắt đầu với sự kiện Vào ngày sinh nhật lần thứ 100 của mình Cụ ông Olen fashion đột nhiên trèo qua cửa sổ ngôi nhà dưỡng lão, nhà già và biến mất Ở cái tuổi 100 hiếm ai đạt tới thì cụ có thể đi đâu được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 Cuốn tiểu thuyết hồi tưởng lại cuộc đời phiêu lưu của On-Len người đã đi khắp thế giới từ những năm trước đại chiến thế giới thứ nhất đến cuộc thế chiến thứ hai, từ nước Nga Soviet tới nước Mỹ siêu cường và nước Trung Quốc con rồng đang lên ở Biển Đông. Cuốn tiểu thuyết với giọng điệu hóm hỉnh trào lộng dẫn dắt người đọc chô du cùng online qua những tình huống giả tưởng làm bật lên cái nhìn tân tưởng về thế giới này.